Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 100.01, qua tới để cho ta hôn một cái bốn. Đại khái 2 phút, cố niệm thâm xoay người, đem một tờ giấy nhỏ nhét vào trong tay của Lâm Ý thiền Lâm Ý thiền cũng quay lưng lại, mở ra tờ giấy, ta thích ngươi. Phía sau còn vẽ một nằm út sấp ở trên bàn đọc sách, dùng một quyển sách ngăn trở, lén lén ngủ phim hoạt hình nữ hài, đó là nàng thích làm nhất sự tình. Thật ra thì mỗi lần nằm xuống mục đích đều là vì nhìn lén cố niệm thâm, có thể luôn là nhìn một chút liền ngủ mất rồi. Nàng trởn mắt, quay đầu nhìn bên người nam nhân cố niệm thâm. Lớp 11 học kỳ sau kỳ thi cuối một ngày trước, nàng nhận được một tấm giống nhau như đúc tờ giấy nhỏ. Khi đó cho là cái nào đuổi theo nàng nam sinh thả, nàng không để ý đến trực tiếp ném vào trong thùng rác rồi. Cố niệm thâm cười một chút đầu, tờ giấy kia là ta nhét. Lâm ý thiện lệ rơi rồi, nàng tay cầm quả đấm dùng sức đấm cố niệm thâm, ngươi tên khốn kiếp này. Cố niệm thâm mặc cho nàng nện, hắn nói. Ta từng tại phòng làm việc của lão sư cùng ngươi ngồi đối mặt nhau thời điểm họ qua giống nhau ngươi, ta cho là ngươi thấy được. Lâm ý thiện động tác im mặt mà dừng, sững sờ nhìn trước mắt nam nhân. Nguyên lai. Like. Hắn mang tai nghe, như thế chuyên tâm, là đang vẽ nàng. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại như vậy một bộ không để ý tới hình ảnh thiếu niên mang theo tai nghe, nghe hắn yêu thích âm nhạc, vẽ ra họa. Nàng nghĩ nhìn lén, hắn hỏa cái gì có thể lại sợ bị hắn phát hiện, chỉ biết hắn đang vẽ nhân vật. Nước mắt của Lâm Ý Thiển còn treo tại trên ánh mắt, cố niệm thâm nhìn lấy tâm thương yêu không dứt đưa tay một cái ôm lấy eo nàng. Hướng về phía ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng rơi cái kế tiếp hôn, hôn đi nước mắt của nàng. Sau đó cái chán để cái chán của nàng thanh âm trầm thấp hỏi. Lâm Ý Thiển, ngươi thật sự là vợ ta rồi sao? Lâm Ý Thiển gật đầu đúng thế, Cố niệm thâm. Vậy ngươi để cho ta hôn một cái. Môi của hắn từ từ xít lại gần, nữ hài nhắm mắt lại chờ đợi cách này trong đời đã lâu hôn. Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới giọng đàn ông quen thuộc, người nào ở bên trong. Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều cả kinh xanh đánh hai mắt. Cách này chủ nhiệm vương làm sao vẫn như vậy đáng ghét. Bọn họ hay cứng đờ, chủ nhiệm Vương tay chỉ bọn họ chất vấn, các ngươi tan học thế nào còn chưa trở lại. Ở chỗ này làm gì? Cố Niệm Thâm cùng Lâm Ý Thiển dùng ánh mắt giao lưu tiếp theo nên làm gì. Đạt Thành cùng Nhất trí, sau đó gật đầu, chạy. Chủ nhiệm Vương ở trường học mấy chục năm, đối với loại này bắt kẻ thông dâm đã rất có kinh nghiệm, biết Lâm Ý Thiển bọn họ muốn làm gì, trước thời hạn phòng hờ, chớ núp. Ta nhìn thấy các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đến trước mặt của ta tới, nếu không ta gọi ngay bây giờ điện thoại kêu ra trưởng các ngươi. Cố niệm thâm mở miệng cười, 1, 2, 3. Lâm Ý Thiền, chạy. Hai người rất ăn ý đồng thời đứng dậy, cố niệm thâm nắm thật chặt tay Lâm Ý Thiền, hướng cửa chính chạy. Chạy thật nhanh. Chủ nhiệm vương ngẩn người một chút mới phản ứng được, mau đuổi theo bọn họ. Hai người các ngươi thằng nhóc con còn muốn chạy. Bên đuổi theo vừa kêu đứng lại cho ta. Cố niệm thâm cùng lâm ý thiện vừa chạy còn bên quay đầu nhìn buổi tối tia sáng không phải là rất sáng chạy vừa nhanh chủ nhiệm vương căn bản không thấy rõ mặt của bọn hắn. Hiện tại hài tử dinh dưỡng được rất nhiều học sinh trung học phổ thông lớn lên thành thục Hắn làm chủ nhiệm giảng dạy nhiều năm như vậy, không ít như vậy đuổi theo học sinh chạy. Lúc trước một đuổi theo một cái, hiện tại đã có tuổi rồi, thân thể mập ra chạy một hồi liền chạy hết nổi rồi. Dừng lại thở hổn hển kêu, ta để cho hai người các ngươi đứng lại. Các ngươi không nghe thấy sao, đều đã đến lúc nào rồi, còn không cố gắng học tập. Lại ở dưới mí mắt ta nói yêu thương, ta ngày hôm nay thế nào cũng phải nắm chặt đến hai người các ngươi không thể. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1000 giả trang miêu yêu một hắn thấy lâm ý thiền bọn họ không có lại ý dừng lại lại tiếp tục đuổi theo cách này hai thằng nhóc chạy nhanh như vậy mắt thấy cùng chủ nhiệm vương khoảng cách càng kéo càng xa lâm ý thiền cùng cú niệm thâm đều thả chậm bước chân Lâm Ý Thiển quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó cười nhìn cố niệm Thâm nói. Hắn hiện tại thân thể là thực sự không được thật giống như. Cố niệm Thâm nói. Là chúng ta trưởng thành. Là chúng ta trưởng thành. Đúng vậy, bọn họ đều đã lớn rồi. Đều thực hiện thuộc thiếu thời mơ ước lớn nhất có với nhau. Giả tiệc tử thiện Lâm Ý Thiển tự mình chuẩn bị mở, đưa tới cả nước các tạp chí lớn chú ý. Còn có mấy nhà ngoại quốc truyền thông cũng tới rồi, chủ yếu vẫn là hiện tại cố niệm thâm cùng miêu Yêu có xính dấp, nếu không như vậy một người bình thường dạ tiệc từ thiện còn chưa đủ để lấy như vậy oanh động. Bạch sắc một mực canh cánh trong lòng, Lâm Ý Thiển tại sao phải bắt hắn cho gọi qua? Chẳng lẽ là muốn hắn tới góp tiền? Hắn nhìn lấy đang bận rộn nghe điện thoại Lâm Ý Thiển đợi nàng kết thúc một gọi điện thoại, hắn lập tức chen vào đi hỏi. Ngươi rốt cuộc gọi ta tới làm chi? Lâm Ý Tiễn hai tay ôm ngực, chậm rãi xoay người cho Bạch Sắc mỉm cười một cái, để cho ngươi mở ra nữ trang đại lão phong độ. Nói xong nàng trong mắt đem Bạch Sắc từ trên xuống dưới quét qua một lần. Bạch Sắc lập tức hiểu được ý tứ của nàng, ngươi sẽ không để cho ta giả trang miêu yêu chứ? Lâm Ý Tiễn cong môi cười rất xấu bụng rất giảo hoạt, không hố là 5 năm đồng bạn hợp tác. Như vậy biết ta. Bạch sắc sinh không thể yêu biểu tình. Ông chủ, ngươi không nên như vậy ngược ta. Lúc trước mặc quần áo của nàng chỉ là vì dẫn ra cầu tử chú ý. Hôm nay nàng nhưng hắn mặc, khẳng định không có đơn giản như vậy. Nụ cười trên mặt lâm ý thiện không thay đổi, ngữ khí không nhanh không chậm. Vì không cho ngươi lưng đeo sáu cách trăm triệu kích xù món nợ, ta nhọc lòng, ngươi phải phối hợp. Bạch sắc. Rõ ràng là chính nàng gây họa, nhất định phải chụp đến trên đầu của hắn chụp liền chụp đi, còn nói như vậy đường đường chính chính. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Bạch sắc cau mày cho Lâm Ý Thiển một cái liếc mắt. Sau đó nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, lơ y rút đơn kiện, hiện tại món nợ ít đi ít nhất trăm triệu. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển rất kinh ngạc, bọn họ tại sao giúp đơn kiện. Hơn nữa còn rút lui đột nhiên như vậy, lúc này mới ngắn ngủi 10 ngày, bọn họ liên tục phát ba phần luật sư hàm. Nói thế nào rút đơn kiện liền rút đơn kiện. Bạch sắc nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngươi lại rơi bột cũng so với đại đa số người danh tiếng cao, bọn họ có thể là nhìn ngươi cách này hơn 10 ngày nhân khí không giảm, không bỏ được chứ. Nhân khí không giảm, lâm ý tiện cao mày có chút không thể tin tưởng. Ta không có thoát phen sao? Nàng quốc nổi quay bô phen rớt nhanh 10 triệu phen rồi Chẳng lẽ nàng ở nước ngoài nhà nước sân thượng không có rơi bột? Bạch sắc nhìn lâm ý thiện một bộ hoàn toàn không biết rõ tình trạng bộ dáng cau mày hỏi Chính ngươi không có đi xem sao? Lâm ý thiện lắc đầu không dám nhìn Bạch sắc Quả nhiên có có tiền lão công không có sợ hãi rồi Lại nhiều ngày như vậy đều không đi nhìn một chút chính mình sân thượng phen tình huống, tâm cũng thật là lớn. Hắn không lời chống đỡ, lắc đầu một cái, sau đó nói. Vậy chúng ta bây giờ cứ tiếp tục cùng lơ y hợp tác chứ? Lâm ý thiện gật đầu, ừ. Hiện tại danh tiếng có thể dùng hết lượng dùng cái thân phận này còn không biết có thể sử dụng bao lâu. Vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải ta tới giả trang ngươi sao? Bạch sắc vẫn là quấn huyết Lâm Ý Thiển tại sao để cho hắn tới giả trang nàng. Có chút sợ hãi. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 100.03 Giả trang miêu yêu hay. Lâm Ý Thiển nói. Ta muốn ngươi cái này tiểu tam nguyên 50 triệu. Sau đó cùng ta cái này chính thất bắt tay giảng hòa. Bạch sắc có chút biết mục đích của nàng rồi, nàng đây là muốn để cho hắn giả trang miêu yêu, sau đó tham dự dạ tiệc từ thiện, ngay trước truyền thông mặt chính thất cùng tiểu tam nở nụ cười quên hết thù oán. Suy nghĩ, hắn khóe miệng co giật không dừng được, tiểu tổ tông của ta, ngươi thật là tổn hại. Một chiêu này nàng đều có thể nghĩ ra được. liền chưa từng thấy như vậy tổn hại. Lâm ý thiện toét miệng cười ta đây không phải là theo ngươi học sao thiệt thòi ngươi rồi. Bạch sắc. Hắn hữu dụng qua như vậy âm chiêu sao? Môn mi ta ở trong này sao? Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh của tiểu ngư. Đang tìm lâm ý thiện. Lâm ý thiện vội vàng đối với bạch sắc nói. Tiểu ngư tới rồi ta đi ra ngoài trước. Ngươi thay quần áo xong ta một sẽ đến tìm ngươi. Nói lấy nàng bước chân hướng ngoài cửa đi. Bạch sắc nội tâm vẫn là kháng nghị, hắn đuổi theo Lâm Ý Thiện nói. Ta nói ta có thể cử tuyệt sao? Lâm Ý Thiện lắc đầu, không thể. Bạch sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía trên giường nữ nhân kia váy bất đắc dĩ mím môi một cái. Đáy mắt cũng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ cười. Lâm Ý Thiện mở cửa đi mấy bước. Mới nhìn tiểu ngư tiểu bóng lưng kêu tiểu ngư. Tiểu tử hôm nay cũng ăn mặc bạch sắc áo sơ mi, màu xám đen quần tây cùng cố niệm thâm hôm nay mặc cùng khoản cùng nhau làm theo yêu cầu. Hắn nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển vui vẻ quay đầu, môn mi. Lâm Ý Thiển bước nhanh hơn nghênh đón mới vừa khom người chuẩn bị báo tiểu ngư bên cạnh một căn phòng cửa bỗng nhiên mở rồi Bên trong đi ra một đám người cầm đầu chính là Lý Nam Mộ, đi theo phía sau cố niệm thâm cùng kỳ ngũ Việt còn có tần phong bọn họ. Cùng với mấy cái thật lâu chưa từng thấy qua đồng học Lâm ý thiện nội tâm vô cùng cảm động, lão công thật là ra sức, thật ủng hộ sự nghiệp của nàng. Tơ hồ đem điều kiện gia đình tốt đồng học đều gọi tới cổ động. Tối nay nàng phải cố gắng khen thưởng hắn một chút. Lý Nam Mộ nhìn thấy Lâm Ý Thiển, giận không chỗ phát tiết, Lâm Ý Thiển ngươi thật là hố. Lâm Ý Thiển cao mày, ra vẻ không hiểu, Lý Thiếu lời này nói thế nào. Nhất định là cố niệm thâm buộc hắn tiền quyên được. Lý Nam Mộ phàn nàn nói, nhà các ngươi phải sập tiệm cố niệm thâm ép buộc chúng ta một người mua mấy triệu quá hạn mỹ phẩm dưỡng ra quyên đi ra ngoài. Hắn một mặt khổ ép ở trách lâm ý thiện Hiện tại lại phải làm cái gì từ thiện hoạt động Buộc chúng ta một người quyên 5 triệu Ta cầu ngươi sau đó ở nhà chuyên tâm mang nồi sinh con Đừng làm ý đồ xấu gì rồi Ta còn muốn tiết kiệm tiền lấy vợ sinh con Lâm ý thiện thiếu chút nữa không nhịn được cười phun ra ngoài Nàng cố nén cười Nghiêm trang trở về lý nam mộ Lý thiếu sắc đẹp này hoàn toàn có thể ở dễ Vừa nói Sau lưng Lý Nam mộ nhóm người kia đều cười lên ha hả, Hoàn mỹ thể hiện lát tiếp tình huynh đệ. Lý Nam mộ mặt đen, tay chỉ lâm ý thiển, lâm ý thiển ngươi làm nhục lão tử. Bộ dáng của hắn ở trong mắt tiểu hài tử rất hung tiểu ngư cho là hắn muốn khi dễ lâm ý thiển chạy đến trước mặt lâm ý thiển, giang hai cánh tay, ngửa đầu hung ba ba trợn mắt nhìn Lý Nam mộ. Hừ, xấu thúc thúc ngươi không cho khi dễ môn mi ta. Tiểu Nam tử hán khí mười phần. Sự chú ý của mọi người đều chuyển tới trên người tiểu tử. Lý Nam mộ tay chỉ lâm ý thiển đối với tiểu ngư nói. Đây là mẹ kế ngươi, nàng sẽ ngược đãi ngươi. Mọi người. Thật không có phẩm, vì đối phó nhất giới nữ lưu ở trước mặt một đứa bé khích bác ly rán. Tiểu ngư một chút không có bị Lý Nam mộ nói ảnh hưởng lớn tiếng nói. Đây chính là môn mi ta. Chương 7, phiếu không nên lãng phí nữa à? A, phiếu đề cử A. Tháng sau cũng không biết có thể hay không cầu đến rồi tháng này dùng sức cầu xuống. Ngủ ngon. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1004. Giả trang miêu yêu ba. Nói lấy hắn xoay người, ôm lấy chân lâm ý thiện, sau đó quay đầu tàn bạo trởn mắt nhìn Lý Nam Mộ. Thúc thúc này là người xấu. Lý Nam Mộ thấy một màn như vậy, một cách tay chống nảnh, vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng khí khí không nhịn được cười rồi, hắn đem ánh mắt rời về phía lâm ý thiện, nhìn lấy nàng tấm kia trước sau như một cao ngạo mặt, hắn dương khang quái đều châm chọc. Lâm Ý Thiển ngươi rất có bản lĩnh, đem người khác hài tử tâm kéo như vậy chặt. Lâm Ý Thiển một mặt vô tội, trời sinh bản lĩnh. năm đó Lý Thiếu cũng không phải là chủ động đưa tới 999 đóa hoa hồng tâm sao. Nói xong nàng nháy mắt mấy cái, muốn nhiều đơn thuần liền có bao nhiêu đơn thuần. Năm đó Lý Nam Mộ đuổi theo dùng 99 đóa hoa hồng đuổi theo Lâm Ý Thiển, nhưng là oanh đồng toàn trường, bị cử tuyệt cũng là oanh đồng toàn trường, còn bị chủ nhiệm vương kêu đi sở giáo dục phạt đứng cả ngày, hơn nữa viết thư hối cãi. Chuyện này người ở chỗ này trừ tiểu ngư đều biết. Một đám người nghe, không có tim không có phổi cười lớn. Phá phá phá. Lý Nam Mộ tức giận sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, hắn đưa tay chỉ lâm ý thiện, ngươi, ngươi nữ nhân này, tức giận nói không ra lời. Lúc này, cố niệm thâm đưa tay, nắm Lý Nam Mộ chỉ lâm ý thiện cái kia ngón tay, nhìn lấy hắn, không nhanh không chậm cải chính Lý Nam Mộ xưng hô, là bà nội tổ. Cái này ngạnh trừ lâm ý thiện, cũng chỉ có kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong biết rồi. Tần Phong lại là một trận không có tim không có phổi ngửa đầu cười to, hoàn toàn không để ý Lý Nam một cách kia tức giận muốn đánh người bộ dáng. Các ngươi cách này vợ chồng cách nào cũng được thật biết điều để cho người góp tiền, liền thái độ này. Kỳ ngũ Việt bỗng nhiên mở miệng, bất mãn nhìn lấy cố niệm thâm cùng lâm ý thiện. Mới vừa rồi mọi người đều đang cười, chỉ có hắn không có cười. Lâm Ý thiện biết kỳ ngũ Việt người này theo trong xương mang ra ngoài kiêu ngạo, hơn nữa hắn cùng Lý Nam Mộ quan hệ luôn luôn rất tốt. Chỉ có thể với nhau lẫn nhau tổn hại, nhưng ở bất kỳ trường hợp nào chỉ cần có người ngoài đối với Lý Nam Mộ thế nào, hắn luôn là sẽ bảo vệ. Húng chi hôm nay bọn họ vốn chính là bị cố niệm thâm dùng tình huyên để đè tới tham gia cái này dạ tiệc từ thiện kiêu ngạo như hắn. Nhìn thấy Lý Nam mộ như vậy bị đùa bỡn khẳng định mất hứng Nàng cũng rất thích hợp thu hồi đùa dẫn thái độ thành khẩn nói xin lỗi kỳ thiếu Mọi người đều là bằng hữu chỉ đùa một chút Kỳ ngũ Việt hừ lạnh ta xem tiền này cũng là không cần phải góp Hắn ngạo mạn hết càm lên không có chút nào giống như là đang hù dọa người Lý Nam mộ phụ hỏa theo đúng vậy Lâm ý thiện nên bồi mặt mày vui vẻ thời điểm, vẫn là đến bồi, nàng cười bắt đầu làm. Mau đi qua ngồi đi, tối nay các vị làm việc thiện, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm đại biểu những thứ kia bị trợ giúp cho người cảm ơn các vị. Vừa nói vừa hướng mọi người làm một cách mời động tác. Nàng thái độ này, là mọi người từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy qua. Trong con mắt của bọn họ cùng trong lòng lâm ý thiện. Là cao ngạo không ai bị nổi đại tiểu thư, chỉ cần tổ có thể chính mình khống chế, tuyệt không quý đầu. Đối với những thứ kia người theo đuổi nàng cho tới bây giờ không có cho qua mặt mày vui vẻ, đáng giận nhất là chính là một câu. Thật xin lỗi, ta không thích ngươi. cự tuyệt người chưa bao giờ rông dài, càng sẽ không nói kiêng kỷ người khác cảm thụ. Cho nên nàng cách này khẽ cong eo, mọi người đều có điểm thủ sủng nhược kinh. Bọn họ những người này hôm nay quyên tiền cú niệm thân không có sao. Nhất định là có đấy. Nàng lần đầu tiên thái độ như vậy, liền ngay cả kỳ ngũ Việt đều ngưỡng ngùng không bỏ qua rồi. Hắn không có nói gì nữa, lạnh lùng theo bên cạnh lâm ý tiện đi tới. Đi hướng thang máy. dạ tiệc từ tiện hội trường tại lầu 2 phòng yến hội. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1005 Giả trang miêu yêu 4 Trong thang máy đoàn người chờ đến tầng lầu Lâm Ý Thiển đi ra ngoài trước Lý Nam mỗ bỗng nhiên tiến tới bên người nàng Nhỏ giọng gọi nàng Lâm Ý Thiển Lén lén lút lút Nhìn một cái chính là muốn hỏi cái gì bát quái Lâm Ý Thiển tò mò nhìn hắn Làm gì? Lý Nam Mộ hỏi. Lại nói cái đó niệm thâm cùng miêu yêu, ngươi thật sự không có chút nào để ý. Lâm ý thiển buồn cười hỏi ngược lại, để ý cái gì? Loại chuyện này cũng chỉ có cái này một chút tâm nhãn không có ra hỏa có thể hỏi ra đi. Những người còn lại đều chỉ mong thay hảo huyên để của mình lừa gạt đè đây. Cho nên nói Lý Nam Mộ là một cái kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn đều là cùng cố niệm giai một cái kiểu đơn thuần sắp tuyệt chủng. Lý Nam mổ cao mày, ngươi không yêu cố niệm thâm. Nếu không làm sao sẽ không quan tâm chồng mình ở bên ngoài có nữ nhân. Lâm Ý Thiện nói. Cũng là bởi vì yêu hắn cho nên mới muốn yêu ai yêu tất cả. Nàng yêu thích ta liền thích. Nàng ung dung giọng không có cố ý hạ thấp giọng bình thường âm lượng. Cùng ở chung với nhau đoàn người đều nghe được lời nói của nàng. Mọi người. Mia nó, lão bà như vậy cho bọn họ tới một chục. Từng cái ánh mắt nhìn về phía cố niệm thâm, không ngừng hâm mộ. Cố niệm thâm tự hào sơ càm lên đi bộ đều mang gió. Hắn bước nhanh hơn đi tới bên cạnh lâm ý thiền dắt tay nàng. Mười ngón tay khấu chặt. Mọi người chừng hai mắt, từng tia ánh mắt nhìn về phía lý nam mộ. Gia hiệu hắn tiếp tục hỏi Lý Nam Mộ gật đầu tỏ vẻ nhận được tín hiệu của bọn hắn Lại nhìn lấy Lâm Ý Thiển hỏi Lâm Ý Thiển ngươi là nghiêm túc Lâm Ý Thiển nhíu mày hỏi ngược lại Ta nhìn giống như là đang nói đùa sao Lý Nam Mộ lắc đầu ta vẫn là chưa tin Ngươi yêu ngạo như vậy sẽ đồng ý con gái cùng chung một chồng Nói lấy hắn tự tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển, đem nàng kéo qua một bên cùng cố niệm thâm tách ra. Sau đó nhỏ giọng nói với nàng. Nói lời trong lòng cùng học một trường, ta sẽ giúp ngươi thật tốt khuyên nhủ niệm thâm, hắn làm cũng quá đáng rồi. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển còn rất cảm động. Là thực sự cảm động. Bởi vì giọng nói của Lý Nam Mộ rất chân thành, nói cố niệm thâm làm lớn quá mức thời điểm cũng thật sự là trách cứ ngứ khí. Nàng mỉm cười gật đầu cảm ơn Lý Thiếu rồi. Hai người không có nói vài lời đoàn người lại đến bên cạnh bọn họ, Lý Nam Mộ không chút kiêng kỵ nói hắn lời muốn nói. Ngươi nói chuyện này ban đầu ngươi nếu là đồng ý ta, hai ta tại một khối, khẳng định cũng so với ngươi bây giờ tốt. a Kỳ Ngũ Việt vừa vặn đi tới bên cạnh Lý Nam Mộ, nghe được hắn nói với Lâm Ý thiển câu nói kia, theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Nam Mộ bất mãn quay đầu nhìn hắn, "Ngươi cười cái gì? Ngươi ngu chết rồi, đừng nói chuyện với ta." Kỳ Ngũ Việt rớt bỏ liếc Lý Nam Mộ liếc mắt, bước nhanh hơn đi về phía trước. Im đẹp bị chửi, Lý Nam Mộ hận không thể tiếp nhận, đuổi theo Lý Nam Mộ chất vấn hắn, ngươi tại sao lại mắng ta? Kỳ Ngũ Việt cười lạnh, ngươi ngu xuẩn còn không để cho người mắng, lại bị mắng rồi, Lý Nam Mộ tức không nhịn nổi, đưa tay nắm lấy cánh tay của Kỳ Ngũ Việt, đem hắn kéo ngừng, Kỳ Ngũ Việt lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu rồi. Một bộ muốn đánh nhau tư thế. Lâm Ý Thiển đi tới bên cạnh bọn họ, ý vì sâu xa nhìn lấy kỳ ngũ Việt hỏi. Kỳ thiếu cái này sợ không phải ăn dấm rồi đi. Lý Nam mộ cao mày hiếu kỳ, hắn ăn dấm của ai? Lâm Ý Thiển nói. Hai người các ngươi theo lúc đi học chính là Hoàng Kim hợp tác. Vào lúc này nhìn ngươi vì cố niệm thâm bận tâm, hắn khẳng định ăn dấm rồi. Ta nhổ vào. Hôn ăn, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương một giả trang Biêu yêu năm Lý Nam mộ cảm thấy lâm ý thiển suy đoán buồn cười hắn từ tay rất người anh em ôm lấy cổ của kỳ ngũ việt sau đó lại nơi sâu xa một cái tay khác nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm đem hắn kéo đến bên người Sau đó cũng ôm lấy cổ của hắn cười đối với lâm ý thiện nói Hắn cùng niệm thâm nếu là đều là đàn bà ăn giấm ta còn có thể hiểu được đại nam nhân ăn len sợi giấm Hắn tiếng nói dừng một chút lại tót miệng tiện hề hề cười lên bất quá như đã nói qua Hắn hay muốn đều là đàn bà phỏng chừng sớm bị ta ngủ rồi Ta hiện tại chính là trải qua có hai cái lão bà sinh sống Nói lấy ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong tự là ta tam di thái. Lâm Ý Thiển không có khe khe tiếp lời, cái kia chính thất là ai? Cái vấn đề này hỏi ra đi kỳ ngũ Việt bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ không có làm chút nào xem xét câu chặt cổ của kỳ ngũ Việt, dĩ nhiên là A Càng. Hắn cùng với ta ở chung một chỗ thời gian nhiều nhất, niệm thâm cùng Tần Phong đều là bên ngoài hoa dại. Nghe vậy, mọi người cũng làm đùa giỡn nghe, cười lên ha hả. Bọn họ nói chuyện phiếm, hoàn toàn quên còn có một cái tiểu bằng hữu tại chỗ. Lâm Tiểu Ngư thật sự là nghe không nổi nữa, hắn đi tới trước mặt Lý Nam Mộ, ngửa đầu nhìn lấy hắn, khiển trách giọng nói: "Muốn hai cách lão bà là không đúng, môn mi nói thích một người muốn chuyên nhất, không thể lừa gạt nữ hài tử nha." Tỳ Hải đem thằng này quên Lâm ý tiền rất tự trách Nàng sợ Lý Nam Mộ sẽ dạy tiểu ngư tam quan bất chính sự tình Muốn đem tiểu ngư ôm đi Không nghĩ tới Lý Nam Mộ rất có lòng thương người ngồi xuống đáp lời của tiểu ngư Vâng tiểu tử ngươi nói rất đúng Làm nam nhân đây nhất định sẽ đối với lão bà được Tìm hai cái lão bà nam nhân đều là cầm thú Không thể gọi là người rồi Nói lấy hắn cố ý hướng trên mặt cố niệm thâm liếc mắt một cái có ý riêng Hắn mặc dù nghĩ chuyển hướng mắng cố niệm thâm Nhưng nói với tiểu ngư mà nói tam quan rất chính diện Lâm ý thiện thở phào nhẹ nhõm, Là chó nhỏ vẫn là con heo nhỏ đây Tiểu ngư nghiêng cổ tò mò suy nghĩ Con heo nhỏ cùng con chó nhỏ Cái đó càng xứng đáng lên cưới hai cái lão bà cầm thú đây Suy nghĩ một chút Nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt sáng lên, ồ, ta biết rồi, là tiểu vương bát có đúng hay không? Lý Nam mộ dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu ngư ngươi đứa bé này thật sự là quá thông minh rồi. Lâm Ý Thiển Nàng nín cười nhìn về phía cố niệm thâm. Đây là cả đời không thoát khỏi vương bát thân phận. Bọn họ vừa đi vừa nói, tiến vào hội trường, các phóng viên đều đang ngẩng đầu ngóng trông liền mong đợi Cố Niệm Thâm cùng Lâm Ý Thiện. Nhìn thấy bọn họ hai hiện thân từng cách chen lấn hướng bên cạnh bọn họ tu, Cố tổng, Cố phu nhân. Lâm Ý Thiện rất tự nhiên đưa tay kéo cánh tay của Cố Niệm Thâm, dây biến ý như là chim non nép vào người. Phóng viên tiến lên đặt câu hỏi. Xin hỏi Cố phu nhân tại sao phải tổ chức hôm nay dạ tiệc từ thiện đây? Lâm Ý Thiện hào phóng đáp lại, dĩ nhiên là vì làm việc thiện. Chiếu cố tổng hợp cố phu nhân thân mật như vậy chắc là chưa lấy được trước cố tổng sờ căng đan ảnh hưởng. Chồng ta cũng coi là nửa cái nhân vật công chúng rồi, hắn thỉnh thoảng náo điểm sờ căng đan là rất bình thường. Lâm Ý Thiển nói xong ngửa đầu ái mộ ánh mắt nhìn lấy cố niệm thâm. Một màn này để cho phóng viên đèn lát tốc độ tăng nhanh. Bọn họ vấn đề không ngừng, cố phu nhân đây là tài gián tiếp thay cố tổng giải thích giữa hắn cùng miêu Yêu chẳng qua là sợ căng đan sao? Dĩ nhiên là sợ căng đan rồi. Lâm Ý tiện che lấy môi, ra vẻ buồn cười hỏi cách đó câu hỏi phóng viên. Chẳng lẽ các ngươi còn thật cho là bọn họ có cái gì không? Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1007 Giả trang miêu Yêu 6 Haha <cười> Tại trong khách sạn 3 ngày 3 đêm Chẳng qua là giờ căng đan tưởng mới tin Có mấy người chỉ tại trong lòng nghĩ nghĩ Nhưng có ngay thằng phóng viên liền trực tiếp hỏi được rồi Trước cố tổng kia bị chụp tới cùng miêu Yêu Tại vơ I T O Z Khách sạn 3 ngày 3 đêm không có ra cửa quán rượu Ô, cái đó. Lâm Ý Thiển ra vẻ suy nghĩ một chút, mới nói tiếp. Các vì có chỗ không biết, thật ra thì chồng ta cùng Miêu yêu chẳng qua là tại bàn công việc, bọn họ có một cái hợp tác, khi đó ta cũng tại trong khách sạn. Cái gì? Mọi người nghe Lâm Ý Thiển nói nàng cũng tại trong khách sạn, đều tỏ vẻ không tin. Làm sao có thể khi đó phóng viên vỗ tới cũng chỉ có cú niệm thâm cùng miêu yêu vào khách sạn đi ra cũng chỉ có miêu yêu cùng cú niệm thâm. liền ngay cả Lý Nam mộ bọn họ cái kia cả đám đều tỏ vẻ rất kinh ngạc. Chỉ có kỳ ngũ Việt lãnh đảm bình tĩnh như vậy, khóe miệng chứa đựng một tia không rõ ràng dòng mỉa mai. Lâm Ý thiện nói, ta cùng chồng ta tại khách sạn tản bộ còn có chúng ta ở trong phòng ăn cơm ảnh chụp. Nhìn một chút ngày tháng, là cái kia ba ngày không sai đi. Nàng vừa nói một bên theo trong bọc nhỏ lấy điện thoại di động ra, lật vài tấm hình cho mọi người xem. Nàng dùng chính là kèm theo máy chụp hình tìm đều cho thấy thời gian, mọi người thấy thời gian và ảnh chụp, giống như là như là gặp ma kinh ngạc biểu tình. Chuyện này, làm sao có thể? Lâm Ý thiện biết. Khẳng định còn muốn giải thích một chút bọn họ cùng miêu Yêu tại trong khách sạn 3 ngày 3 đêm sự tình. Nàng cất điện thoại di động, không nhanh không chậm nói. Thật ra thì ta không biết thân liền chỉ là muốn đồn thổi lên một cách mà thôi. Phóng viên. Cái kia cố tổng cùng cố phu nhân còn có miêu Yêu tiểu thư ba người tại trong khách sạn 3 ngày 3 đêm đều đang nói chuyện làm việc sao? Đương nhiên không phải, còn rất nhiều chuyện thú vị làm đây. Lâm Ý Thiển tiếng nói dừng lại cười để cho mọi người mơ tưởng viện vông. Ba người có thể làm thú vị sự tình. Có mặt người đều nhanh đỏ rồi. Lâm Ý Thiển tiếp lấy bổ sung nói. Tỷ như ba người đấu địa chủ. Mọi người. Xác định đây không phải là đùa bớn bọn họ. Lâm Ý Thiển thừa dịp bọn họ không nói gì trong vòng vo đề tài cảm ơn các vị đến chơi các vị đều có chỗ ngồi vào chỗ đi. Tay nàng chỉ tới dưới đài cách nào vị trí, đối với phóng viên cùng khách mời chào hỏi. Tới đều là cố niệm thâm vài bằng hữu cùng thương nghiệp đồng bạn hợp tác, trừ đồng học, không có một cách là Lâm Ý Thiển nhận biết. Đợi mọi người đều vào chỗ rồi, Lâm Ý Thiển đi tới trên đài, nói mấy câu rất phía chính phủ lời khách sáo, hoan nghênh từ cùng lời cảm ơn các loại. Sau đó nàng lại nói, còn có một việc muốn cùng mọi người tiết lộ. Nàng tiếng nói dừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, cho mọi người mấy giây huyền niệm treo chân mọi người khẩu vị. Sau đó nói tiếp: "Tối nay chúng ta còn mời tới Miêu yêu tiểu thư nha." Nghe vậy, dưới đài tất cả mọi người đều kinh ngạc mặt. Cố Niệm thâm hơi hơi cau mày, nghi hoặc nhìn trên đài Lâm Ý Thiện. Trong hồ lô của tên ngu ngốc này lại là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng nửa đường còn muốn đi đổi cái thân phận đi? miêu yêu tiểu thư thật sự sẽ tới sao? Có phóng viên không thể tin đối với Lâm Ý Thiển đưa ra đặt câu hỏi. Bọn họ hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể phỏng vấn đến miêu yêu. Lâm Ý Thiển khẳng định gật đầu thật sự. Chúng ta đây mỏi mắt chờ mong. Hôm nay dạ tiệc chính là quyên tiền, an bài một chút có ý nghĩa tiết mục. Lâm Ý Thiển trước suất cái ngâm, sau đó đem mít vô giao cho tối nay giả tiệc người chủ trì. Đợi nàng xuống đài cố niệm thâm đem nàng kéo đến một bên, ngươi chuyện gì xảy ra? Lâm Ý Thiển biết cố niệm thâm hỏi chính là miêu Yêu phải tới sự tình, nàng nói. Ta tìm người giả trang, ngươi không cần phải để ý đến ta. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1008 Nhân vật nam chính một dạng chương cầm thú một Nói lấy nàng ánh mắt hướng cửa vào bên kia nhìn lại giống như là đang tìm người Cố niệm thâm hỏi Ngươi đang tìm ai? Dài dài thế nào còn chưa tới? Lâm Ý Thiển một bên cau mày nghi ngờ, một bên hướng cửa vào bên kia đi, ban ngày còn cùng ta nói xong rồi, buổi tối sẽ tới, vào lúc này cũng nên đến rồi đi. Bước chân nàng đến cánh cửa kém bước ra một bước đi rồi. Cố niệm sai vừa vặn tới rồi. Trên người nàng mặc lấy màu thủy lam váy liền áo không tay tiểu cổ tròn, váy dài ngắn đến đầu gối cầm trong tay một cái che nồ bọc nhỏ. Tóc cuộn lại đầu tròn. Ngay ngắn một cái phối hợp đặc biệt tiểu thanh tân, rất phù hợp hình tượng của nàng. Tới rồi, Lâm Ý Thiển tiến lên đón tay cố niệm sai. Cố niệm sai biếu môi là ngươi gọi ta tới, ta không có tiền quyên. Lâm Ý Thiển gật đầu, không cho ngươi góp tiền. Nàng đem cố niệm sai hướng chấu ngồi nơi ấy luôn. Lúc này cánh cửa lại tới hai cái thân ảnh quen thuộc biểu tẩu. Là Tống Phỉ Phỉ, bên người nàng còn đi theo từng cách tử rất cao nam nhân trẻ tuổi, mặt anh Thuấn, ăn mặt đen ô vuông áo sơ mi bên ngoài bộ cách màu bạc âu phục con lê. Nhìn qua rất lịch sự. Nhìn thấy Tống Phỉ Phỉ, Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm đều rất kinh ngạc, nàng ở ngay trước mặt Tống Phỉ Phỉ nhìn lấy cố niệm thâm hỏi. ngươi mời. Trực tiếp biểu đạt không hoan nghênh. Cố niệm thâm lắc đầu, không có. Tống Phỉ Phỉ rất luống túng, nhưng tới thời điểm Tống Thường Văn ngàn đinh linh vạn rằn rò, nàng không dám biểu hiện ra mất hứng. Rất miễn cưỡng cười nói, cô cô để cho ta đại biểu nàng tới vì ngươi cổ động. Mang ra Tống Thường Văn, lâm ý thiện cho thêm vài phần mặt mỏng, không có đuổi Tống Phỉ Phỉ đi, thật là cảm ơn nhiều. Rất không thành thật nói tiếng cảm ơn. Tống Phỉ Phỉ cũng không ngốc, nghe được. Nhưng nàng giả bộ ngu thuận theo cách leo lên đều là người một nhà, khách khí cái gì? Trả lời lâm ý thiện một câu, nàng vừa nhìn về phía cố niệm dai, dai dai ngươi làm sao cũng tới rồi hả? Một bộ ra vẻ mới vừa phát xuống kinh ngạc của của nàng biểu tình. Thật giống như cố niệm dai không nên xuất hiện ở nơi này tựa như. Lâm ý thiện đem cố niệm dai hướng bên người lôi kéo. Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười trở về tống phỉ phỉ, dai dai là em gái ruột ta, nàng nhất định phải tới. Cái này là rất rõ ràng tại che trở cố niệm dai. Tống phỉ phỉ rất không vui, nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta chính phải nói cho ngươi đây, ta nói yêu đương. Nói lấy nàng đưa tay đem đi theo nàng cùng đi nam nhân kéo đến bên người đối với mọi người giới thiệu đây là bạn trai ta mít. Lâm Ý thiền Bạn trai này thật tốt ngược đến bây giờ mới có tồn tại cảm giác đến bây giờ mới nhớ giới thiệu. Chào các vị Nam nhân rất lễ phép đối với Lâm Ý thiền bọn họ khẽ vuốt cầm. Hiện ra hết phong độ lịch sự Cố niệm dai tà tà mắt liếc mít, bĩu môi, cau mày trong đầu nghĩ Tống Phỉ Phỉ tìm bạn trai nhất định giống như nàng, là một cái lơ o so với. Khẳng định không phải là nhiều điều kiện tốt, tốt điều kiện nam nhân mới sẽ không vừa ý nàng. Đang suy nghĩ Tống Phỉ Phỉ bắt đầu giới thiệu bạn trai nàng cắn kẽ. Gai gai, bạn trai ta tại mơ quốc lớn đọc tiến sĩ, cha mẹ đều ở nước ngoài làm ăn, ông nội cùng nai nai đều là về hưu lão quan ngoại giao. Nghe vậy, cố niệm gai có chút không thể tiếp nhận. Nàng cau mày đánh giá lấy miếng đẹp trai là khẳng định đẹp trai, nhưng hắn có như thế điều kiện tốt, không có khả năng tống phỉ phỉ làm sao có thể sẽ tìm tốt như vậy điều kiện bạn trai. Tống phỉ phỉ nhìn lấy cố niệm sai biểu tình kia, biết cố niệm sai đang suy nghĩ gì, đắc ý. Nàng đưa tay kéo cánh tay của mít, vừa cười đối với cố niệm sai nói. Ta nghe nói ngươi cũng đang tìm bạn trai, quay đầu ta để cho mít hỏi một chút hắn có cái gì không đồng học các loài giới thiệu cho ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1009 Nhân vật nam chính một dạng chương cầm thú hay Cố niệm sai Rốt cuộc là ai? Là ai đem nàng đang tìm bạn trai sự tình nói ra? Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lâm Ý Thiển Lâm Ý Thiển biết nàng có ý gì Một mặt vu tội lắc đầu tỏ vẻ không phải là nàng Cố niệm sai không có tiếp lời tống phỉ phỉ đưa tay tại trên vai của nàng vỗ một cái, không nên xấu hổ rồi, mặc dù giống như mít như vậy học bá rất ít, nhưng hắn những thứ kia cao trung đồng học đều không kém. Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, dơ, dơ, quy, quy, e, tê, dơ, dơ, quy, quy, e, tê. Cố niệm sai cắn răng, rất tức giận, nàng nói. Đọc tiến sĩ cũng nhanh hơn 30 tuổi rồi đi. Ta đối với tuổi lớn nam nhân không có hứng thú. Nghe vậy, tống phỉ phỉ mặt liền biến sắc. Bên người mít bỗng nhiên lên tiếng, ta mới 26 tuổi so với phỉ phỉ lớn 5 tuổi mà thôi. Hắn hơi hơi cong môi, giơ tay lên, rất tự nhiên ôm lấy bả vai của tống phỉ phỉ. Tống phỉ phỉ nhất thời có sức lực cùng tự tin kiêu ngạo, ngửa lên lại mong càng đắc ý hơn. Ngươi là chưa từng thấy cái loại này chân chính thành tích tốt. Từ tiểu học liền nhảy lớp, 26 tuổi đọc tiến sĩ quá bình thường. Nói lấy, nàng thoại phong chợt chuyển một cái, bất quá ngươi phỏng trừng cùng loại người này không có cái gì tiếng nói chung. giờ giờ W, W, E, tờ. Đây là đang mắng nàng đần cùng học bá không có tiếng nói chung. Cố niệm dai tức giận trởn mắt nhìn tống phỉ phỉ, nàng muốn nói chính là không có tuổi trẻ như vậy tiến sĩ. Cho nên người này tiến sĩ chỉ sợ là bỏ tiền mua đi, nhất định là nàng cao mày trong lòng hoài nghi, ngược lại nàng chính là không tin có tuổi trẻ như vậy tiến sĩ, không tin tống phỉ phỉ có thể tìm lợi hại như vậy bạn trai. Ai? Cái này kinh sợ bánh bao. Lâm ý tiền thấy cố niệm dai cái kia một bộ không thể tiếp nhận, nhưng lại không biết muốn làm sao phản kích bộ dáng Chuẩn bị mở miệng giúp nàng cánh cửa bảo an bỗng nhiên tới rồi, phu nhân bên ngoài đến vị trương tiên sinh, nói là bạn của cố tổng trước ghi danh trong danh sách thật giống như không có cái này một vị. Trương tiên sinh, ai? Lâm ý tiện bản năng quay đầu nhìn về phía cố niệm thâm trong đầu cũng đang suy nghĩ cố niệm thâm họ trương bằng hữu có phải là nàng hay không nhận biết. Cố niệm thâm suy nghĩ một chút thản nhiên nói. Chắc là trương cảnh ngộ. Nghe vậy, cố niệm dai cảm thấy không có khả năng, tên cầm thú kia bây giờ đang ở nước ngoài, không thể nào là nàng. Nàng khoát khoát tay, chắc chắc người vừa tới không phải là Trương Cảnh Ngộ. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng đàn ông quen thuộc, ta liền không thể trở về nước sao. Thanh âm dễ nghe, sen lẫn một tia gặp nhau kích động cùng vui sướng, dĩ nhiên. Càng nhiều hơn vẫn là cưng chiều. Cố niệm dai kinh ngạc mở miệng, chừng hai mắt, ngẩn người, nàng quay đầu. Trương cảnh ngộ ăn mặc màu đen xám áo sơ mi, màu đen quần tây, hắn rất ít mặc sâu như vậy màu sắc. Sấn chính hắn ra thịt phá lệ bạch, khóe miệng một màn kia cưng chiều cười, giống như là mùa đông nắng ấm. Ánh mắt của mấy người rối rít đều nhìn về phía trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ đối với cố niệm thâm cùng lâm ý thiển đầu khẽ vuốt cầm. Tống phỉ phỉ nhìn chằm chằm mặt của trương cảnh ngộ, ánh mắt lói lên một vết kinh diễm, hiếu kỳ hắn là ai. Nàng cho là trương cảnh ngộ cùng cố niệm thâm bọn họ chào hỏi bắt chuyện xong, cũng sẽ nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới ánh mắt của trương cảnh ngộ trực tiếp đi cố niệm dai nơi đó. nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Cố niệm dai nhìn lấy trương cảnh ngộ, không thể tin há hốc mồm, ngươi. Ngươi trở về lúc nào? Nàng làm sao một chút không biết. Chương cảnh ngộ thản nhiên nói. Mới vừa. Cố niệm sai bĩu môi bất mãn hỏi. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta. Mới vừa rồi mắng hắn. Hắn khẳng định nghe được rồi. Không biết có thể hay không gây khó khăn nàng. Chương cảnh ngộ khẽ cười trả lời. Nói cho ngươi biết liền không nghe được ngươi lại ở sau lưng mắng ta. Cũng không nhìn thấy ngươi tinh này thải biểu tình. Chương sáu. Mỗi bản viết đến hơn một triệu chữ cũng không dễ dàng Tại kết thúc các ngươi làm sao biết ta bước kế tiếp viết như thế nào Ta nhân vật nữ chính bản thân cũng không phải là cái gì thánh mẫu thiết lập Nàng muốn quan tâm chỉ có một mực ủng hộ nàng miêu yêu bột Không phải là hôm nay mắng nàng Ngày mai đồng cảm nàng bàn phím hiệp Thân phận nên công bố ngày đó nhất định sẽ công bố Nàng như thế yêu nhân vật nam chính sẽ nhìn lấy nhân vật nam chính một mực bị chửi Các ngươi có thể thật biết điều. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 1010. Kinh sợ bánh bao ăn giấm một. Cắt. Cố niệm dai vứt cho chương cảnh ngộ một cái liếc mắt, vệnh miệng. Hai người chuyển động cùng nhau theo lâm ý thiện. Là không nói ra được đẹp mắt Mỗi lần xem bọn hắn hai ở chung một chỗ Giống như là tại đuổi theo phim thần tượng Mới vừa rồi nàng còn muốn giúp cố niệm sai đây Bây giờ nhìn lại không cần nàng Giáo sư liền có thể giúp cái này Kinh sợ bánh bao hóa nhau ván này rồi Cố niệm sai cùng trương cảnh ngộ chuyển đồng cùng nhau Nói tình nhân lại thiếu hụt điểm cái gì Nói là bạn bình thường lại có một chút như vậy mập mờ Tống phỉ phỉ thật tò mò thân phận của Trương Cảnh Ngộ, nàng cười hỏi cố niệm dai, dai dai đây là người nào ạ? Cố niệm dai không có suy nghĩ nhiều thành thật trả lời, lão sư ta. Nghe vậy, tống phỉ phỉ khói miệng lộ ra một vết thoải mái cười, nguyên lai là lão sư ngươi. Không phải là thằng ngu này bạn trai là tốt rồi. Thằng ngu này bạn trai làm sao có thể sẽ đẹp trai hơn bạn trai nàng. Trong lòng nàng suy nghĩ... Ngoài miệng lại hỏi tiếp, là Đại học A Lão Sư sao? Cố niệm dai nói, Phó Giáo Sư, ngư khí của nàng vội vàng thật ra thì rất không muốn lý Tống Phỉ Phỉ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng đối với Tống Phỉ Phỉ cũng đã quen rồi nhẫn nại Nghe được. Phó giáo sư, ba chữ kia, tống phỉ phỉ ánh mắt sáng lên, không cố kìa chút nào nhìn chằm chằm mặt của trương cảnh ngộ tuổi trẻ như vậy giáo sư ta còn lần đầu tiên thấy đây. Nói đến chỗ này, cố niệm dai có chút tự hào, ta sớm liền gặp được rồi. Nàng đã sớm nhận thức trương cảnh ngộ, muốn lấy le một chút, bước chân nàng hướng bên cạnh trương cảnh ngộ nhích lại gần, lại đối với tống phỉ phỉ nói. Lão sư chúng ta đối với ta khá tốt. Nói xong nàng ngửa đầu đối với trương cảnh ngộ mặt mày cong cong cười. Lão sư đúng không? Trương cảnh ngộ trong mắt nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Hắn ánh mắt nhìn cố niệm dai cưng chiều rất rõ ràng, khóe miệng một màn kia cười, không nói ra được nho nhã. Để cho người nhìn lấy như gió xuân ấm áp. Tống phỉ phỉ có chút ghen kịp. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười đối với trương cảnh ngộ nói. Dai dai rất không khai khiếu, ở trường học nhờ có lão sư chiếu cố. trương cảnh ngộ mím khóe miệng lắc đầu, không, rất đáng yêu. Nói rất đáng yêu tay, hắn còn dơ tay lên tại trên đầu của cố niệm dai sờ sờ, cưng chiều không được rồi. Mà cố niệm dai cũng quen rồi hắn mò đầu nàng, nhớ mắt, không có cảm giác gì. Nụ cười trên mặt Tống Phỉ Phỉ không thay đổi, nhờ có lão sư không ngại. Cách này là gì của ngươi? Trò chuyện lâu như vậy, Trương Cảnh Ngộ, rốt cuộc nhớ tới, hỏi thân phận của Tống Phỉ Phỉ rồi. Cố niệm dai tức giận giới thiệu, biểu tỷ ta. Thật không muốn thừa nhận quan hệ của bọn họ. Ô! Trương Cảnh Ngộ ý vì sâu xa gật đầu một cái, nguyên lai chẳng qua là bà con xa, ta còn tưởng rằng là người lớn nhà ngươi lâm ý tiện nghe được cố niệm giai nói biểu tỷ ta ba chữ kia sau rất lo lắng phản ứng của trương cảnh ngộ bất quá chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận nàng còn tưởng rằng hắn sẽ như lần trước cố niệm giai giới thiệu nàng người chị dâu này trương cảnh ngộ đi theo kêu chị dâu lần này cũng sẽ cùng theo cố niệm giai kêu biểu tỷ đây kết quả cách bà con xa quả nhiên là làm giáo sư nhãn lực này kình cùng não chuyển không thể không bội phục. bà con xa cái thân phận này thoáng cách đem quan hệ của bọn họ kéo cực xa tống phỉ phỉ vội vàng cười nói. trương giáo sư ta là giai giai hôn biểu tỷ đây. nàng quyết không cho phép bên cạnh cố niệm giai có đàn ông ưu tú như vậy tồn tại. trương cảnh ngộ không có tiếp lời của nàng, hắn cau mày hỏi cố niệm giai. Ngươi làm sao cho tới bây giờ không có đề cập với ta lên qua Cố niệm giai vẫn là tức giận quên nói Cái tên này sẽ không phải là vừa ý tống phỉ phỉ rồi đi Bằng không làm sao sẽ trách nàng không có ở trước mặt hắn nhắc qua